xin chào mọi người chào mừng các bạn đã quay trở lại group kiếm like và hôm nay thì phong sẽ tiếp tục cùng các bạn tập tiếp theo tập doai một trăm sáu mươi bảy của bộ truyện kiếm like mọi người nghe chuyện thì hãy ủng hộ phong bằng những cái like và chúng ta để lại những comment tương tác và trao đổi với nhau về tình tiết của bộ truyện này nhé. Xin phong xin chân thành cảm ơn. bây giờ thì xin mời các bạn đến với diễn biến của tập truyện phù Kê tông thái bình sơn đều là tôn môn đồng diệp châu Trần Bình An vừa vặn tương đối quen thuộc Nhất là vị tiên tử kính tâm trai kia Của ngẫu Hoa phúc địa Thân phận chân thật chính là nữ quan Thái Bình Sơn Tên là Hoàng Đình Điều khiến người ta không thể tưởng tượng nhất Là con đại yêu kia Thế mà khiến cho đôi thần tiên quyền nữ đó Của phù kê tông Một chết một bị thương Trung khôi đứng đến Nhìn về phía Trần Bình An Trần Bình An nghi hoặc khó hiểu Làm sao vậy? Trung khôi cười khổ nói Ta có thể sẽ có một thình cầu Làm khó người ta Trần Bình An lập tức biết ý tưởng của Trung khôi Là cây trùy tiểu tuyết kìa. Sau đó Trần Bình An lắc đầu Sắc mặt Trung khôi ảm đạm, Chỉ là cũng cảm thấy đúng tình lý Trần Bình An cười nói Không thể tặng người Nhưng có thể cho ngươi mượn. Trung khôi hỏi. Thật sao? Người đã nghĩ kỹ chưa? Lần này chém giết hung hiểm vạn phần. Đừng nói là trung khôi ta. Dù là tiên sinh nhà ta cũng có khả năng chết. Người không sợ cho ta mượn trùy tiểu tuyết. Giúp ta hạ bút hữu thần. Nhưng mà nó còn không chừng ngày nào đó. Sẽ hủy ở trong chiến trận sao? Không sợ trung khôi ta cho dù không chết. Sau chuyện cứ như vậy mà quyệt nợ không trả Trần Bình An chớp chớp mắt Vươn bốn ngón tay Trung khôi ha ha nói <cười> Đã hiểu Để tay lên ngực tự hỏi Trần Bình An đột nhiên nhớ tới một vấn đề Để chân thân ta đến bích du phủ này sao Ba trăm dặm đường thủy Cần tốn không ít thời gian Không bằng một mình trung khôi ngươi trực tiếp đi dịch quán bờ sông, lấy truy tiểu tuyết. Trung Khôi nghĩ nghĩ. Có thể bảo Thủy Thần Nương Nương đi mang chân thân của người đến. Rất nhanh, bởi vì có một số việc ta cần làm một tòa bích du phủ này, không thích hợp cho người ngoài nhìn thấy. Trung Khôi vừa nói vừa đi đến trước bàn, gõ ngón tay mặt bàn. Thủy Thần Nương Nương còn giả bộ ngủ sao? nàng cười ngồi dậy, rời khỏi bàn rượu. giờ ta đi đón trần thân vị công tử này về đây, chỉ là làm phiền chân thân công tử. ở sau khi ta đếm 10 tiếng, nhảy vào trong nước mai hà. vị thủy thần nương nương này vừa cao giọng đếm, vừa thân hình lướt về phía khúc sông mai hà phụ cận bích du phủ vớt người. đây là thần thông chỉ thần linh một phương mới có. sau khi đếm tới mười Trần Bình An vỗ đầu, có chút bất đắc dĩ. Sau một lát thủy thần nương nương, chứ mang về chân thân Trần Bình An, còn có một cái đuôi nhỏ, càng người ướt đẫm. Trung Khôi sang sàng cười to. Trần Bình An hỏi, âm thần quay về như thế nào? Trung Khôi phất ống tay áo, lay động một trận gió mát, nhẹ nhàng thổi âm thần của Trần Bình An vào chân thân, nhắc nhở. Trước khi có thể có được dương thần hộ giá, về sau đừng có sẽ dàng âm thần đi đêm nữa. Trần Bình An thở phào một hơi, từ trong phương thốn vật lấy ra tiểu tuyết truyền, giao cho Trung Khôi. Trung Khôi sau khi tiếp nhận tiểu tuyết hỏi, về sau trả lại cho người như thế nào? Trần Bình An cười nói, người có thể mang trùy tiểu tuyết gửi đi hướng Bảo Bình Châu, Vương Triều Đại ly Trần Bình An, quận Long Tuyền, núi Lạc Vách Sơn. Trung Khôi sau khi gật đầu Sắc mặt cổ quái Càng lúc càng cổ quái Thật sự nhịn không được Trung Khôi hỏi Không lẽ Người thực sự quên biết tề tiên sinh của Thư viện Sơn Nhái Ta cũng có biết một số chuyện của Ly Châu Động Thiên Trần Bình An đã không gật đầu cũng không lắc đầu Vị thủy thần nương nương kia uống ngụm rượu, đè nén chút. Lúc này mới thật cẩn thận hỏi. Như vậy, người quen biết tiên sinh, cụt đề tiên sinh sao? Trần Bình An gãi gãi đầu. Tháo hồ lô dưỡng kiếm bắt đầu uống rượu. Hình như là chuyện uống rượu vẫn là lão tiên sinh dạy hắn. Lúc ấy lão tú tài để thiếu niên đỏ nào đó cõng ở phía sau lưng. Lão nhân dùng sức vỗ đầu thiếu niên. Ôn nào... Thiếu niên lang phải uống rượu. Bụi tiền nói muốn đi tới bên cửa chính xem bức ảnh nọ. Ngồi miếu bên trong bức ảnh bích, hương khói bày bày. Còn có mùi thơm, dòng nước có thể chảy, còn có tiếng vang, rất thú vị. Thủy thần nương nương vung tay lên, đưa tới một vị nữ từ tuổi thanh xuân, mang theo bụi tiền qua bên đó ngắm cảnh. Nhớ tới một vị thánh nhân nho già văn mạch, khác vừa rời khỏi. Trần Bình An buông hồ lô rượu nói Quận Long Tuyền quê nhà ta Thật ra sớm nhất chính là tòa ly châu Động Thiên kia Lúc trước tề tiên sinh ở học thục Đảm nhiệm tiên sinh dạy học Chỉ là ta lúc còn nhỏ nhỏ nghèo Chưa từng đi tới trường Hàng xóm cách vách là học sinh của tề tiên sinh Thường xuyên nhắc tới Nhưng mà tất nhiên là từng gặp tề tiên sinh Dù sao trấn nhỏ cũng chỉ có lớn như vậy thôi Trùng Khôi ngồi trở lại bàn rượu Cười tùm tìm rót chén rượu Lý do đề của Trần Bình An Hắn đương nhiên tin Nhưng mà không tin hoàn toàn Một võ phu thuần túy tuổi còn trẻ Đã có được hồ lộ dựng kiếm Cùng với hai thanh phi kiếm bàn mạng Còn có thể âm thần dạo đêm Cho dù ly châu động thiên Tàng Long ngọa hồ Trần Bình An có phúc duyên khác Nhưng muốn nói Trần Bình An Và tề tĩnh xuân chỉ đã từng gặp Trùng Khôi có đánh chết cũng không tìm nhưng trần bình an muốn giữ bí mật trung khôi sẽ không đi hỏi kỹ tới cùng tuy nói học vấn văn thánh đã bị các thư viện lớn cấm tiệt trái lại lầu sách dân gian giấu giếm mấy chục tác phẩm của văn thánh thì không việc gì không phải việc gì lớn đừng nói là quen biết tề tĩnh xuân cho dù là từng tới học thục kia thì cũng không có vấn đề gì chỉ cần trần bình an ngươi không phải đại tử đích truyền kế thừa văn mạch học thống của tề tĩnh xuân Thì tuyệt đối không có gì phiền toái. Lui một vạn bước để nói. Ở trên đất thư viện đại phục đồng Diệp Châu. Mặc dù thật sự phải. Cũng không có sao. Có trùng khôi hắn. Hơn đó còn có tiền sinh quán. Nhưng mà nếu là hai tòa thư viện hai đầu Nam Bắc kia. Thì không nói chắc được. Đôi mắt thủy thần nương đương tỏa sáng. Hai tay chống trên bàn rượu. Vội vã hỏi. Vậy ngươi từng gặp văn thánh lão ra không? Có phải là một vị lão nhân đặc biệt nho nhã, mũ cao, đai rộng, tay áo có gió mát, ở trong nghiêm túc lại mang theo chút dịu dàng. Hơn nỗi liếc một cái sẽ nhìn ra được vị thế ngoại cao nhân, học vấn thông thiền. Khí chất không khác gì là khắc ẩn sĩ núi rừng ở trong tranh hay không? Trần Bình An chỉ đành nói trái lương tâm. Chưa từng gặp. Ánh mắt thủy thần nương nương đã tiếc hận Lại còn thương hại Cái trước là vì mình Cái sau vì Trần Bình An Thất vọng ngồi trở lại vị trí Uống thả cửa một bát rượu lớn Lau miệng xong Thồn thức nói Vậy thật sự là chuyện tiếc nuối của đời người Ngươi mà lại chưa từng gặp lão tiền sinh như vậy Về sau tranh thủ gặp một lần Bằng không cuộc đời của ngươi không có viên mãn Trần Bình An bất ác dĩ cười nói Ờ Được ta sẽ tranh thủ Nàng nhớ tới một chuyện Vậy ngươi đã từng gặp một kẻ tên là Thôi Sàm không Một tên khốn thân là đại đệ tử Khi sư diệt tổ Còn có kiếm tiền Kiếm thuật thần thông kia Tên đặc biệt khí phách Gọi là Tả Hữu Nghe nói kiếm thuật quán Vô địch trên đời Còn có một người Mao Tiểu Đông Văn Thánh nhiều đệ tử như vậy Người Trung quy từng gặp chưa trần bình an nhức bầu rượu chuyện tiếc nuối chuyện tiếc nuối uống rượu uống rượu thủy thần nương đường vỗ bàn vẻ mặt giận hắn không biết phấn đấu uống rượu cay rắm con người ngươi sao lại như vậy được chứ ta nếu là sinh trưởng ở địa phương đi châu động thiên việc lớn nhất là rời khỏi quê nhà chính là đi bái phỏng văn thánh lão gia nếu không xông vào được học cung công đức lầm kia vậy giảm yêu cầu tốt xấu cũng phải từng đi mắng thôi xàm từng khiến kiến Từng kiến thức kiếm thuật của tả hữu Từng đánh cờ với mao tiểu đông chưa Trần Bình An phụ họa nói Có đạo lý Có đạo lý Thùy thần nương nương sửng xuất Trung khôi nhịn cười nói Mắng thôi xàm xà sao Thùy thần nương nương Không phải ta xem thường ngươi Vị quốc sư đại ly kia mặc dù lời đồn cảnh giới giả mạnh Nhưng mà vẫn có thể dùng hai ngón tay một bóp nát kim thân của ngươi đấy Thủy thần nương nương đúng hợp tình nói. tạo ở ngoài cửa kinh thành đại ly mắng vài câu, hắn nghe được à? Trung khôi trợn mắt nói. Hừ, vậy thì đúng là hắn không nghe được. Ba người rượu ai nấy uống. Không khí dần dần ngưng trọng hẳn lên. Con đại yêu nọ ẩn núp ở gần phụ kê tông. Sau khi vạch trần thân phận bùng nổ hành hung. Thế mà khiến cho đôi đạo lữ ngọc phát cảnh am hiểu thuật hợp kích kia. Một chết một bị thương chiến trường còn là đỉnh núi phù kê tông kia con đại yêu đó cho dù là chiếm ưu thế trời sinh cơ thể kiên cường dẻo dai chỉ sợ cảnh giới cũng cần phải là cảnh giới mười hai mới được một đại yêu tiên nhân cảnh vốn nên sớm đổi danh thế mà vô thành vụ tức ẩn núp ở trung đồng diệp châu vô số năm sao phù kê tông thư viện đều không một chút nào phát hiện sao hơn nữa khéo mà lại không khéo Lúc thủ lĩnh Thái Bình Sơn đi chặn nó vào biển, lao ngục trấn áp yêu ma của Thái Bình Sơn, lại đột nhiên mở ra, thành công chạy khắp nơi. Cộng thêm trước đó còn có bà Sa Châu, Đồng Diệp Châu và Phù Diêu Châu. Bà Châu đã có thượng cổ trọng bảo tiên binh trước sau hiện thế, đã đưa tới vô số tù dĩ tranh đoạt chém giết. Thủy thần nương nương thực cẩn thận hỏi. cả gan hỏi một câu, Vị sơn chủ tiên sinh kia nhà ngươi Rời khỏi thư viện Làm gương cho binh sĩ đánh giết đại yêu Thật không sợ ngã xuống sao Trung khôi cười giận nói Nghĩ tốt cho tiên sinh nhà ta một chút được không hơn ở trên đời này ai cũng có thể hỏi cái này Chỉ có thủy thần nương nương ngươi hỏi Ngươi thì thôi Hơn 200 năm qua Ngươi chủ động rời khỏi bích du phủ Cùng miếu thủy thần Đánh bao nhiêu trận với con đại yêu kia Thủy thần nương nương uống ngụm rượu Cái đó khác Ta chỉ là một thủy thần nho nhỏ thôi Tiên sinh nhà ngươi để xuất thân Phủ đệ vị thánh nhân nào đó của văn miếu Trung khôi lướt nhìn Nói Đây là đạo lý người đọc Ra được từ trong quyển sách Thánh hiền của văn thánh lão già sao Thủy thần nương nương thẹn quá hóa giận Giáp mặt mắng nàng kiến thức thiền cận Cũng không sao Nhưng mà liên lụy đến văn thánh lão già tuyệt đối không được vỗ bàn đứng lên trung khôi người nói chuyện kỳ quái như vậy thì mau nôn mì và rượu ra đây trung khôi uống ngụm rượu ta cứ uống rượu của ngươi đấy hắn lại uống một ngụm ta lại uống tiếp đấy ngon thật thủy thần đường đường tức giận đến mức sắc mặt xanh mét cả người run rẩy trần bình an nhẹ nhàng nói quê nhà có cái đền thờ trong bốn tấm biển có một tấm viết đường nhận bất nhượng đại khái chính là nguyên nhân tiên sinh của trung khôi vì sao lựa chọn như thế lúc trước trung khôi nói vì sao hạo nhiên thiên hạ nguyện ý tuân thủ quy củ nho ra ký kết hành động này là của tiên sinh của trung khôi hôm nay vô luận cuối cùng sống hay là chết ba người đang ngồi không ai đề cập tới trung khôi vốn là học sinh Ít nhất ta cùng với Thủy Thần Đương Nương ngươi Sẽ cảm thấy phong cách học tập của Thư viện Đại Phục Đủ để khiến cho người ta phải ngước nhìn Sau này nếu ta có con cái, Bọn họ rời nhà du lịch thiên hạ, Ta liền nhất định sẽ bảo Bọn họ nói đến Đồng Diệp Châu một chuyến Đi Thư viện Đại Phục một lần Trung khôi gật đầu Giờ bắt rượu kính Trần Bình An một lần Thủy Thần Đương Nương ưa một tiếng Tán thành lời này Cùng kính Trần Bình An một chén rượu Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn. Trung khôi buông bát rượu. Chuẩn bị làm xong một việc cuối cùng. Lẽ muốn rời muốn rời khỏi mai hạ bích du phủ này. Bùi tiền một đường chạy bước nhỏ đến ngoài cửa sành lớn. Hai tay tạo dáng vốc nước. Về mặt nhảy nhót. la lên. Về hướng trần bình an. Như là hiến dâng vật quý. Từ trên ảnh bích. Ta vốt ra một vốc nước. Muốn xem chút hay không. Nó hạ thấp cánh tay Giữa hai tay Mười ngón khép lại Thật sự chứa một vũng nước biếc Trần Bình ăn nước một cái Trả lại Bù tiền vưng một tiếng Lại lon toàn quay về đường cũ Vị tiểu nữ che miệng cười duyên kia đi theo phía sau Thủy thần nương nương cảm thấy tiểu khuê nữ rất thú vị Cười nói Một vốc nước tình hòa mai hà Mà thôi Không đáng mấy đồng tiền thần tiên Công tử thật ra không cần Để con bé kia trả lại Trần Bình ăn lắc đầu Chưa giải thích cụ thể Trung khôi cũng có phương thốn vật Mang theo bên người Là một cái chặn giấy thần chú đồng xanh Tinh xảo Tên là Hải Trãi Một lần nữa lấy ra cây chùy tiểu tuyết Khắc dấu bốn chữ Hạ bút hữu thần Cùng với ba lá bùa chất liệu màu vàng Hòa văn nền là chữ triện nhạt Trần Bình An không biết nhìn hàng Chỉ cảm thấy có chút khác với các bùa màu vàng kia của mình Thủy thần nương nương lại là dân trong nghề Chơi bùa giấy Kinh ngạc nói Giấy phong lôi Lần đợt là phong long trào triện Ngọc cân triện Linh chi triện Cái này đáng giá Bích du phủ ta lúc trước mở phủ đệ Nếu chỉ nói là bùa này Triều đình đại tuyền chỉ thường xuống một tờ giấy phong đôi triện Văn phong Văn long trào mà thôi thấy vẻ mặt trần bình an tự nhiên không hiểu được lá bùa này quy hiếm thì thần đương đương giải thích lá bùa này viết thành phủ lục có thể vạch trần tố tội quỷ nhất dù là kim đan nguyên anh các địa tiên cao cao tại thượng đó thì cũng coi vật ấy là thịt ở trong lòng cực kỳ đắt đỏ tu sĩ dưới kim đan muốn mua được ba tờ giấy phòng lôi phẩm tướng này đáng giá đã là táng ra bại sản rồi đấy trần bình an không phải là không biết ưu điểm của lá bùa chất liệu màu vàng lúc trước ở chiến trường trận sơn thủy quốc đi theo lão kiếm thánh tống vũ thiều cùng nhau xung trận một vị cung phụng thang thất đã từng dùng một lá bùa màu vàng sắc triệu ra một vị thần nhân giáp vàng dựa vào nó cản lại trần bình an ra đòn bất ngờ trần bình an tận mắt nhìn thấy lão già đó sau khi ném ra phủ lục là một bộ giáp đáng thương tim gan run rẩy. Hôm nay ngay cả Thái Bình Sơn cũng không có Thái Bình nữa. Trung Bộ Đồng Diệp Châu này loạn bao nhiêu? Có thể nghĩ mà biết. Hành tẩu giang hồ. Không có mấy lá bùa hộ mệnh. Quá mức chẳng ra làm sao. Trung Khôi đặt ba lá bùa trên bàn rượu. Cầm truy tiểu tuyết. Trước khi vẽ bùa, thấp giọng nói Trần Bình An. Bằng hữu thì bằng hữu. Tiền tài lui tới vẫn là nhẹ nhàng khoan khoái một chút. Ta giúp người viết ba lá bùa. Thiên địa nhân... Tam tài bình binh phù này, sát khí rất nặng, và lúc dùng để trấn giết sát quỷ, là một bộ áp thắng phù lục, là một bộ áp thắng phù ta tự nghĩ ra, có thể sử dụng đơn đẻ, đủ đe dọa, lui quỷ mị kim đan cảnh, dù là quỷ vương cảnh dưới nguyên anh, bà lá bùa ra cùng lúc, chỉ cần nắm chắc thời cơ, nói không chừng cũng có thể làm nó bị thương nặng, coi như là lợi tức mượn người cách trùy tiểu thuyết này. Trần Bình An vỗ vỗ bảo vai hắn, cười nói Đã quý trọng như vậy Như vậy trùy tiểu Tuyết có thể cho ngươi mượn thêm vài ngày Trung Khôi run lên bảo vai Chấn động bật tay Trần Bình An ra Trùng mắt nói Ta không quen người Thùy thần đường nương líu lưỡi không thôi Thực sự đoán không ra hai người là giao tình gì Một cái cho mượn thượng phẩm pháp bảo Một cái chịu tặng ra ba tờ giấy phòng luật Trung khôi tương tự như lúc trước ở quán trọ viết câu đối xuân. Lại bắt đầu làm bộ làm tịch. Một tay cầm bút, lơ lửng ở không trung chuẩn bị vẽ bùa. Một tay rung lên cổ áo. Nâng nâng cao cao. Thánh Nhân có nói, Đọc sách phá vạn quyền, hạ bút như có thần. Thủy thần nương nương, mang rượu tới. Thủy thần nương nương cầm một bát rượu toán. Trần Bình An nhắc nhở, Đừng đắc ý vinh báo Vẽ bùa hàn hoi Vẽ lệch mất linh nghiệm đấy Người phải biến ra một tờ giấy phong lôi nữa cho ta Chính người nói Bạn thì bạn Tiền tài thì phải nhẹ nhàng khoan khoái Trung khôi hư bung bắt rượu trợ hứng kia xuống Trần Bình An lại nói <cười> Nói giận với người đấy Mặt Trung khôi ủ ẩn Thì thần đường đường có chút bội phục vị công tử trẻ tuổi Âm thần dạo đêm này người thực không coi quân tử thư viện là gì sao? Trung khôi chút một ngụm rượu lớn, sau đó nấc rượu. xuất hiện một màn huyền bí. từng tia từng tia, tinh khí trắng như tuyết, như là người đọc sách đọc ra một bụng hạo nhiên chính khí. bị Trung khôi thổ lộ ra một chút. từng luồng khí hạo nhiên đó quấn quanh ở trên ngòi bút truy tiểu tiết. Trung khôi vẽ bùa càng không hợp chính thống. Chưa hạ bút ở trên lá bùa, mà là niệm một câu thơ từ Nhà trương, từ phượng khuyết, thiết kỵ, nhiễu long thành Dịch nghĩa Cầm binh phù từ giã cửa kinh đô, thiết kỵ sông pha long thành Sau đó nhẹ nhàng run cổ tay lên chân ngòi bút rơi xuống một chuỗi dài người tí hon bằng hạt gạo Nhìn kỹ thế mà lại có những vị võ tướng khoác giáp trụ màu bạc cưỡi ngựa. Hơn trăm kỵ binh ở trên giấy bùa phong lôi, nhanh chóng bài binh bố trận, đều tự kéo ngựa dừng lại. Trung khôi tay phải cầm bút, tay trái khép hai ngón lại. chỉ lên trên lá bùa, trầm giọng nói. Định! Các tướng kỵ giáp bạc kia, trong những mắt tàn giã, tan vào trong lá bùa màu bạc Trong khoảnh khắc, liền biến thành một tấm phù lục. Hai tấm sau đó, cũng là bút tích vẽ bùa không khác nhiều, xứng đáng với mỹ dự, dưới cổ tay, có quỷ thần. Thủy thần đương đương rất thán phục, không hồ là chuẩn thánh nhân của Thư viện Đại Phục. Không nói đạo đức văn trường, chỉ riêng phần trình độ phù lục này, sợ là một vị phù sĩ ngọc phát cảnh cũng phải vỗ bàn tán rực Trung Khôi giao ba tấm phù lục cho Trần Bình An. Tam tài binh phù, đại công cáo thành. Trần Bình An cẩn thận tiếp tục nhận phù lục, cười hỏi. Vẽ ba lá bùa có mệt không vậy? Trung Khôi vỗ bụng mình, cười nhạo nói. Hừ, việc nhỏ, ta đầy bụng thao lược, cất giấu mười vạn binh giáp. Ba lá bùa mà thôi, mà thôi. Trung Khôi trận mắt háo bồn. Bởi vì nhìn thấy Trần Bình An mới thu hồi ba lá bùa Lại lấy ra ba lá bùa nữa Tờ trên cùng Cũng là chất liệu màu vàng Lại không phải là giấy phong lôi nền hoa văn cổ chuyện Tự như là càng thêm cổ xưa hơn Trần Bình An nhẹ nhàng đặt chúng lên bàn Cờ tùm tìm nói Đã không mệt Vậy giúp ta vẽ thêm ba tấm nữa nha Tốt nhất là Một lá bùa lôi pháp Một lá bùa dẫn đường Có thể phá vỡ mê trướng Một ít địa giới sân thủy một lá bùa có thể giam cầm bản mạng phi kiếm của kiếm tu ví dụ như là thùy tình phù vậy thùy thần đương đương đầy bụng nghi hoặc vì công tử cả người nơi khác này cũng thực không có phải là tiền phải có tiền bình thường trung khôi lau mồ hôi ở chán cả thán thôi thôi người làm đến cùng viết ba tấm nữa thì ba tấm người tốt làm đến cùng mà cân nhắc một chút hạ quyết tâm trung khôi trầm rộng nói ta lần lượt viết cho người một tấm chủ pháp ngũ lôi phù lục thiên sư núi long hồ am hiểu lôi pháp vốn đứng đầu vạn pháp lôi pháp truyền thừa pha tạp lại lấy long hồ sơn làm chính tông chủ pháp tiên sinh nhà ta từng mấy lần du lịch long hồ sơn từng gặp đại thiên sư một lần vừa vạn học được một đạo ngũ lôi phù lục ngũ long hàm châu ẩn chứa lôi đình khí sung thái hư Phát hiện ánh mắt Trần Bình An quái dị Trung khôi ai u một tiếng Khổ sở nói Không thể để cho ta Thu phục một chút rồi hạ bút sao? Một hơi viết ba lá bùa thượng phẩm Mệt thê thảm Ta nơi nào nghĩ đến người có thể xuất ra ba lá bùa tốt như vậy? Sợ biết vậy Ta sẽ giả vờ ra về đáng thương Trần Bình An cười ngồi xuống Uống rượu xong Khí định thần nhàn lại bẽ bùa không muộn Ta không dục ngươi là được trung khôi lúc này mới nhẹ nhàng thở ra uống một hớp rượu lớn tách dương lá bùa màu vàng tận cùng ở bên trên ra đặt phẳng phiu ngay ngắn chỉ thấy trùy tiểu tuyết kia lơ lửng ở trên lá bùa một thức có thừa ngoài bút có chớp có lóe sấm rền từ điện bạch lôi trong găng tức liền có thiên uy mênh mông quần quận thủy thần nương nương kinh hồn táng đảm viết dòng bùa lôi pháp ngũ lôi long hàm châu khí thế kinh người Sau đó Trung Khôi lại viết một lá bùa phá trứng. Sau đó liền đặt mông ngồi ở trên ghế. Ngơ ngác nhìn lá bùa chất liệu màu xanh cuối cùng. Trong lòng Trần Bình An hiểu rõ. Đưa tay cầm lấy lá bùa đó cười nói. Thôi, không dọa người nữa. Hai lá bùa lúc trước là đủ rồi. Sắc mặt Trung Khôi nghiêm túc. Bắt lấy cánh tay kia hai ngón kẹp chặt lá bùa màu xanh của Trần Bình An. Bùa này ta nhất định phải vẽ. Chỉ là ta cần ấp ủ một phen hẳn hoi, Cẩn thận hạ bút Nếu là vẽ hỏng Cho dù Trần Bình An ngươi không đánh ta Bản thân ta cũng phải mắng mình Trần Bình An hỏi Có thể vẽ thành sao Trung Khôi hỏi ngược lại Cái này có gì mà có được hay không Đương nhiên có thể vẽ thành chứ Ta chỉ là cảm thấy Vẽ một tấm thủy tình phù tầm thường Nếu chỉ có thể giam cầm Giam giữ phi kiếm kiếm tù dưới nguyên anh thì quá mức là phí phạm của trời mà thôi trần bình an tán thưởng trung khôi thiên phú vẽ bùa của ngươi mạnh hơn ta quá nhiều rồi đấy trung khôi bất đắc dĩ nói ngươi một tên võ phu thuần túy nói mình vẽ bùa không bằng ta ngươi cảm thấy ta sẽ vui sao trần bình an á khẩu trầm mặc một lát không có quấy giày trung khôi nghỉ ngơi lấy lại sức ôn dưỡng hạo nhiên trong người nữa chỉ là trong lòng cũng có quyết định trung khôi hít sâu một hơi nói với thủy thần nương nương mang toàn bộ quỷ mị trong phủ đưa ra ngoài bích du phủ chờ ta vẽ bùa thành công đại để, để chúng nó quay về tuy không biết vì sao nhưng mà nàng vẫn sử dụng thuật pháp thần thông chỉ thủy thần mai hà cùng bích du phủ quân chỉ những quân chỉ thủy thần mai hà cùng với quân bích du phủ có mang toàn bộ quản sự tì nữ tạp dịch trong phủ lập tức đuổi ra ngoài Trùng khôi đứng thẳng Một tay để sau lưng Một tay cầm trùy tiểu tuyết gió mát vang lên vù vù Trong hai tay ảo Trong nháy mắt Bích Du phụ liên tiếp Bắt đầu chấn động không thôi Nước ngầm mạch dâng trào Mãnh liệt Thủy thần nương nương trong lúc nhất thời khó thở Lui về phía sau Cố gắng rời xa vị quân tử Thư viện đại phục kia Vẫn cảm thấy khó chịu đến cực điểm Bày lướt đi Rời khỏi đại sành Nàng mới dễ chịu một chút Nàng cắn môi Ánh mắt hoảng ngút Người đọc sách tên là Trung Khôi này Tuyệt đối không phải là quân tử thư viện đơn giản như vậy Khi Trung Khôi hạ bút Ở trong miệng nhẹ nhàng tiệm nụ Đầu mẹ kiếm khởi Dừng tịnh giang hà Tứ vương nhạc băng Cừu châu hải phí Dịch nghĩa Kiếm lập tức lên Sông ngòi trong vắt Núi bốn phương sập Biển chín châu sôi Phù đàm sau khi phù thành Sẽ chỉ ẩn nấp ở trong phù lục Thế mà hiền hóa ngay tại chỗ Là một kiếm tiền áo trắng dơ cao một ngón tay Lơ lửng ở trên lá bùa Linh động xuất kiếm Kiếm khí lưu chuyển Nhanh như điện trước Sắc mặt trung khôi hơi tái đi Thu hồi trùy tiểu tuyết chuốt một ngụm lớn ngụm rượu. Tuy kẹt sức, nhưng mặt đầy ý cười. Bùa này cũng là tự sáng tạo ra, là một đạo phù lục đắc ý nhất của ta, gọi là chấn kiếm phù. Lấy kiếm ý mênh mông của một vị thượng cổ kiếm tiền, áp thắng toàn bộ bản mạng phi kiếm dưới thượng ngũ cảnh. Giấy bùa quá tốt, phù lục này ta vẽ cũng tốt, không giống thủy tình phù cái gì đó. Chẳng qua là vây khốn phi kiếm một lát. Tấm chấn kiếm phù này vừa ra, Chính là trực tiếp cướp đoạt bản mạng phi kiếm của một vị kim đan cảnh. Phi kiếm, kiếm tù của Nguyên Anh vẫn không giam giữ được thời gian quá lâu. Sớm hay muộn sẽ phá bùa mà ra. Nhớ lấy một điểm. Lão bùa này tuyệt đối đừng có tùy tiện lấy ra. Để người ngoài nhìn thấy, tiên sinh nhà ta từng dặn dò. trấn kiếm phù này không học quy cổ. Quá mức nhắm vào kiếm tù, rất dễ dàng chọc họa vào người. Trần Bình An có chút ai này nói Vất vả rồi Trung Khôi cười quát tay Lấy tiếng đồng nói với Trần Bình An Lão bộ này chính là bản thảo trang giấy Thánh nhân viết học vấn căn bản của nhà mình Người biết khó có được bao nhiêu không Dù là tiên sinh nhà ta Lúc rời khỏi trung thổ thần châu Mới cất giữ ở bên người ba tờ mà thôi Lúc vượt biển dùng một tờ Đến đồng dẹp châu dùng một tờ Hôm nay chưa còn lại một tờ là bảo bối tim gan của tiên sinh. ngay cả ta cũng chỉ có thể nhìn, không thể sợ. cho nên nói, nếu chỉ là lá bùa chất liệu bầu vàng, chấn kiếm phù này của ta uy thế phải giảm đi một mảng lớn. ước chừng có thể vây khốn bản mạng phi kiếm của kiếm tù kim đan nhiều nhất trong thời gian một nén nhang. trung khôi miệng hô sảng khoái, lại bắt đầu uống rượu. À mình xin phép ngừng ở đây nha mọi người và hẹn gặp lại các bạn đến tập tiếp theo nhé. Xin chào.